Trường 44 Trên tàu Omar Thân Yêu Viết thử anh nhân viên phục vụ, vụ toát trên đoàn tàu tốc hành Moscow Odessa mà chúng ta đã biết được một phép lạ nào đó cho lên chiếc tàu hai buồm Omar Thân Yêu thì hẳn là anh ta phải sừng sốt hết chỗ nói. Sừng sốt chẳng phải vì bỗng nhiên anh lại có mặt trên một chiếc tàu biển và thậm chí cũng chẳng phải vì chiếc tàu này không giống những chiếc tàu vẫn thường sẽ sóng trên các sông sâu biển rộng của chúng ta. Mà sừng sút chủ yếu là vì anh đã quen biết tất cả các hành khách và toàn bộ thủy thủ trên tàu ô ma thân yêu. Ông già và hai người bạn đường trẻ tuổi của ông vừa sợi buồng số 7 ở toa hạng nhất sáng hôm nay là các hành khách của chiếc tàu buồm, còn đội thủy thủ lại chính là bốn chàng trai xe sạm có thâm niên phục vụ từ thế kỷ thứ 16 trước công nguyên. Hẳn là... Cuộc gặp gỡ lần thứ hai với những người đó sẽ làm cho anh nhân viên phục vụ toa dễ xúc cảm của chúng ta phải ốm liệt giường một thời gian dài. Ngay cả Vulka và Zeytia trong những ngày gần đây đã quen với mọi sự bất ngờ, cũng phải hết sức kiên ngạc khi gặp lại trên tàu bốn anh bạn vừa quen biết và tới vào đó là thấy họ là những thủy thủ rất khéo léo, đầy kinh nghiệm. Sau khi cắm thỏa thích những động tác nhanh nhẹn và chính xác của đội thủy thủ ít đòi, đang thặt nhiên chạy tới chạy lui trên các dây chảo ở tiết trên cao, cứ như chạy trên sàn của ghép bằng phẳng. Hai cô bé đi xem con tàu. Tàu này rất đẹp nhưng nhỏ, chẳng lớn hơn chiếc carô chờ hàng cách giữa đường sông. Tuy nhiên, ông Gottlieb đã cam đoan rằng ngay cả vua Solomon con trai của David cũng chẳng có nổi một chiếc tàu lớn như tàu Uma Mọi thứ trên tàu Uma đều sạch sẽ và sang trọng lạ thường hai bên thành tàu mũi tàu và đuôi tàu đều được khảm vàng và gà phoi. bon tàu làm bằng gỗ hồng tâm rất quý và được trải những tấm thảm lộng lẫy gần như chẳng kém những tấm thảm trang hoàng các buồng riêng của ông Kutaibit và hai cậu bạn của ông Vunca càng ngạc nhiên hơn khi bỗng nhiên phát hiện ở đằng mũi con tàu một cái buồng tồi tàn túi tăm bẩn thỉu bên trong đó để mấy tấm ván nằm trên các tấm ván ấy bừa bộn những đống quần áo, sách đủ loại. cố nén sự kinh tởm, Volka vào xem cái buồng con tồi tàn ấy. Lúc đó Serya cũng vừa đi tới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Serya kết luận rằng cái buồng xấu xí này dùng để nhốt bọn cướp biển trong trường hợp người ta tóm được chúng trên đường đi. Chẳng phải thế đâu, Volka phản đối. Đây chẳng qua chỉ là những thứ còn lại sau khi sửa chữa cơ bản thỉnh thoảng còn lại một cái xó chẳng ai dòm ngó tới nơi người ta thường vứt quần áo rách và các thứ vật liệu xây dựng bỏ đi cái tàu này ngày sáng nay vẫn chưa ra đời sao lại có thể nói đến chuyện sửa chữa cơ bản được xây nhà vặt lại Volka không thể trả lời thỏa đáng câu hỏi đó hai cậu bé đành phải đi gặp ông Khotabin để ông giúp giải quyết cuộc tranh cãi của chúng những ông già cọt ngủ nên một tiếng rưỡi sau Vào bữa ăn trưa, Vunca và Xuyên mới gặp được ông. Vụ về, xếp chân vòng tròn, hai cậu bé ngồi trên tấm thảm mềm mại, màu sắc sực sỡ tuyệt vời. Trong căn buồng này, cũng như trong tất cả mọi nơi trên tàu, ôm thân yêu đều không hề có bàn ghế gì cả. Một thành viên của đội thủy thủ ở lại phía trên để lái tàu, ba người còn lại thì bưng vào buồng và bày trên thảm đủ thứ món ăn, đồ nhắm, trái cây và thức uống lúc họ quay lưng để rời khỏi căn buồng, Volka và Sina liền gọi họ lại. Các đồng chí đi đâu thế? Volka còn lễ phép nói thêm. Sao các đồng chí không ngồi ăn luôn thế? Đáp lại ba người đệ tớ của ông Kotebik chỉ xua tay từ chối. Ông Kotebik bối rối. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, có lẽ ta nghe các cậu nói không được rõ lắm thì phải. Ta thấy hình như các cậu đã mời bọn người hầu hạ chúng ta ngồi ăn. đúng thế, chúng cháu đã mời họ. Vũt cả nói, có chuyện gì đặc biệt đâu ạ. Nhưng đó chỉ là những cả thủy thủ tầm thường. Ông Cotabit phản đối với giọng cứ như là nói vậy có nghĩa đã giải quyết xong vấn đề. Ông già rất ngạc nhiên khi thấy hai cậu bạn vẫn một mực không đổi ý. Vũt cả nói, nhưng các thủy thủ không phải là những tên tư bản nào đó, mà là những người lao động chân chính nhất là những người của mình. Còn giê thì nói thêm, cần phải chú ý rằng hình dù họ là những người xa đen, Một sơ tộc bị áp bức, đối với họ lại càng phải hết sức chú đáo. Ở đây có một sự hiểu lầm đáng tiếc nào đó. Ông Quotedin bối rối về cuộc tiến công phối hợp của hai cậu bé, bắt đầu cảm thấy lo âu. Lần thứ hai, ta yêu cầu các cậu chú ý cho rằng đó chỉ là những cá thủy thủ tầm thường. Chúng ta không thể cùng ngồi ăn với chúng được. Việc đó làm tổn hại uy tín của chúng ta dưới con mắt của chúng và dưới con mắt của chính chúng ta nữa. Cháu chẳng thấy tổn hại gì cả von ca nhanh chóng bác bỏ. Cháu cũng chẳng thấy tổn hại gì cả, ngược lại cháu lại cảm thấy thú vị nữa là đằng khác. Dịch nhà đến lượt mình, vừa nói vừa thèm thuồng nhìn con gà tây quay đang còn bốc hơi. Ông gọi các thủy thủ mau lên, kẻo con gà nguội mất. Chẳng hiểu sao ta lại chẳng muốn ăn nữa, hỡi các cậu bọn bạn trẻ tuổi của ta, ta sẽ ăn sao vậy? Ông Cotmit cau có nói và vỗ tay bùm búp ba lần. Ê, mấy thằng đây tới kia Ba tùy tù hiện ra ngay lập tức, hai ông chủ trẻ tuổi này đầy làu nhân từ, có ý muốn ăn trưa cùng với bọn bay, những tên đầy tớ hiền hậu của ta. Người tùy tù nhiều tuổi nhất liền phủ phục trước mặt ông Kotobits và chạm chán xuống tấm thảm quý, rồi nói, "Hỡi ông chủ vĩ đại và hùng mạnh, chúng con hoàn toàn không muốn ăn, chúng con no lắm, chúng con no tới mức chỉ cần ăn thêm một cái cành gà thôi cũng đủ làm cho dạ dày của chúng con vỡ tung ra tức mạnh." và chúng con sẽ chết trong cảnh đau đến khủng khiếp. Họ nói dối đấy, Volkart thì thầm vào tai tay Sinha và khẳng định. Mình xin đưa đầu ra cam đoan rằng, họ nói dối, họ muốn ăn, nhưng họ lại sợ ông Kutabit, Volkart nói với các thủy thủ. Các anh bảo các anh no, vậy xin các anh hãy nói cho biết, các anh đã kịp ăn chưa lúc nào? Hỡi cậu chủ trẻ tuổi và hào khiếp của tôi, xin cậu biết cho là chúng tôi có thể nhịn ăn một năm, và lâu hơn nữa mà vẫn không thấy đói, người tùy tù nhiều tuổi nhất trả lời, làng chánh thay cho cả bọn. Họ nhất định chắc nghe đâu xe nhà thấp giọng nói, họ sợ ông ấy, ba tùy tù đi sực đùi lại phía cửa và lẩn đi. Thú quá, chẳng hiểu sao ta lại muốn ăn rồi, ông Kotbit tôi tịch nói, ta bắt đầu chén rau đi thôi. Không đâu, ông Kotbit, ông cứ ăn một mình đi, chúng tôi không ăn cùng với ông đâu." Xe nhà lảo vào tức tối và dứt khoát đứng dậy ta đi thôi vun kè ta đi thôi than ôi cứ bảo là có thể giáo dục cải tạo con người nhưng nào có ăn thua gì đâu thế là ông già ngồi lại một mình với bữa ăn chẳng ai đụng đến ông già ngồi xếp trên vòng tròn lưng thẳng kiêu kỳ và trịnh trọng như một tượng thần phư đông nhưng lúc hai cậu bé vừa quét sau tấm màn ngăn buồn tàu với bong tàu ông Kuntobit liền giơ hai nắm tay nhỏ nhắn đét nhưng cứng như sắt, nện thật mạnh vào đầu bình. Hồ thay, hồ thay cho ông già tội nghiệp Gasan Abdul Rahman, con trai của Khotap, lại xảy ra một chuyện gì đó hoàn toàn không như ông mong muốn. Cuộc hành trình trên tàu Omar thân yêu đã cờ đầu, mới tốt đẹp làm sao. Hai cậu bé đã thực sự thiết thú biết chừng nào khi chúng khen nức khen nở con tàu. nào là cách trang trí tuyệt đẹp, nào là những sắc cầu vồng dưới ánh mặt trời, nào là những tấm thảm hết sức mềm mại khi đặt bàn chân không lên đó có thể lút đến tận mắt cá thật là khoan khoái nào là những tay viện quý giá làm bằng gỗ mun và ngà voi nào là những cột bùn vững chắc cân đối trên đó có khảm những viên đá quý đẹp nhất và hiếm nhất tại sao bỗng nhiên hai cậu lại nảy ra cái ý muốn kỳ cục như vậy thế nhưng nếu bỗng nhiên đó không phải là tính kỳ cục không phải là tính thất thường mà là một cái gì đó hoàn toàn khác gì thì sao hai cậu thiếu niên này quả thật là lạ bụng đã đói mềm vậy mà vẫn từ chối đồ thứ sơn hào hải vị vì mấy thằng đầy tớ của ông không được phép cùng ngồi ăn với hai cậu ấy như những người bằng vai phải lứa ôi ông kotobit mới khó chịu làm sao mới bực tức làm sao và mới đói bụng là làm sao quả là ông kotobit đang đói như cào trong lúc ông già bị sầy vò gầy gém vì cuộc sung sướng giữa tình cảm gắn bó với hai cậu bạn trẻ tuổi và những thành kiến cổ hủ nghìn năm, thì Volka và Zeynha cũng đang sôi nổi bàn cãi về câu chuyện vừa xảy ra. Mấy người đại tớ của ông Cotabit cố tránh mặt Volka và Zeynha, nhưng một trong bọn họ bỗng từ cái buồn tồi tàn mà Zeynha đoán là để nhốt bọn cướp biển đi xa. Thế có nghĩa là trên con tàu Uma Thân Yêu sang trọng, cái buồn con tồi tàn ấy lại chính là buồn sành riêng cho các thủy thủ. Không, Volka kết thúc cuộc bàn cãi với vẻ vấn nộ Chúng ta nhất định không thể ở lại trên con tàu này, hoặc là ông Khuất Táp phải lập tức sửa đổi các quy chế ở trên tàu, hoặc là ông già hãy đưa chúng ta về nhà và tình bạn của chúng ta với ông ấy sẽ kết thúc. Bỗng hai cậu bé nghe tiếng tiếng nói của ông Khuất Tà Bích ở đằng sau lưng. Ông già lấu lỉnh nói với chúng cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Hỡi các cánh buồm của lòng ta, sao các cậu lại để mất thì giờ vô ích ở đây? trên buôn tàu này trong khi một bữa ăn ngon lành nhất và thịnh soạn nhất đang chờ các cậu con gà tây quay vẫn còn bốc hơi nhưng rồi nó có thể nguội đi và khi ấy hẳn là sẽ mất ngon chúng ta quay lại buồng tàu ngay đi thôi bởi vì cả các thủy thủ yêu tú của ta lẫn ta kẻ nô lệ ngoan ngoãn nhất của các cậu đều sắp chết đói và chết khát tới nơi hai cậu bé ngó vào căn buồng mà chúng vừa bỏ đi và thấy các thủy thủ đang ngồi đường hoàng trên thảm đợi ông già và hai cậu quay lại thôi được Volka lạnh lùng nói chúng cháu sẽ còn phải nói chuyện rất nghiêm chỉnh với ông ông cốta biết à có bến giờ thì ta ăn trưa. nhưng ăn chưa kịp xong thì biển đã nổi sóng dữ dội có tàu chò lúc thì lao lên ngọn sóng lớn lúc thì tụt xuống khe sâu giữa hai bức tường nước đổ sộ những đợt sóng ầm ầm dữ dội trồm qua bon tàu và đã cuốn đi từ lâu các tấm thảm trải trên bon. Những thác nước thỉnh thoảng lại ập vào các buồng bên trong, trong tàu trở nên lạnh, nhưng các lò lửa lại văng than hồng ra tung tóe nên phải quăng xuống biển để tránh hỏa hoạn. Những người đầy tớ, thủy thủ chỉ mặc độc có một cái khúng da sám ngắt việt lạnh đang chống cự quyết liệt với sóng gió bên những cánh buồm kêu phành phạch một cách chẳng lành. Chỉ cần nửa tiếng nữa là tàu Oma Thân Yêu sẽ chỉ còn vương lại một chút hồi ức buồn bã mà thôi. Nhưng may thay, cơn biển động đã chấm dứt cũng đột ngột như khi nó nổi lên. Mà trời ló ra, trời lại ấm áp, hoàn toàn lặng gió, các cánh buồm lờ đờ rũ xuống, con tàu lắc lư trên sóng lặng, chẳng hề tiến lên được chút nào. Ông Cotabit nghĩ rằng đây là cơ hội thuận tiện để ông cải thiện mối quan hệ đã lung lay với hai cậu bạn đường của mình, vui vẻ xoa tay ông nói lặng gió ư, hãy các cậu thiếu niên độ lượng và công tâm, các cậu sẽ biết rằng đối với chúng ta, chuyện lặng gió chẳng có nghĩa lý gì cả chẳng cần có gió, chúng ta vẫn có thể đi được như thường, bây giờ tàu, ô mặt thân yêu, sẽ còn chạy nhanh hơn trước nữa là đằng khác rồi các cậu sẽ thấy nói rồi, ông già liền búng các ngón tay trái toanh toách ngay tức khắc tàu Obama thân yêu với tốc độ kia gớm đã lao vút lên phía trước. Trong khi đó, các cánh buồm sau khi gặp sức cản của không khí, lại tự nhiên lại căng phồng theo hướng ngược với phía tàu chạy. Suốt từ khi có tàu buồm đến nay, chưa ai được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ đến thế. Nhưng Volka, Svetnya và ông Kotobit lúc ấy đứng ở đuôi tàu đều không kịp thích thú với cảnh tượng đó, bởi vì ba ông cháu đã bị lực quán tính hất lộn nhào từ đuôi tàu xuống nước. Ngay sau đó, một cột bùm không chịu nổi sức cản kỳ gớm của không khí đã đổ ụp ngay xuống nơi mà ba nhà du hành của chúng ta vừa đứng. Trong chốc lát, tàu Oma thân yêu đã mất hút, lúc vùng vẫy trên mặt nước và thở phì phì như ngựa vun ca nghỉ bụng. Bây giờ mà có một chiếc thuyền con hoặc ít ra cũng có một cái vòng phao cứu đuối thì tốt quá. Chẳng thấy bờ đâu cả quả thật, được bắt về phía nào cũng chỉ thấy biển cả vu bờ lặng sóng. chương bốn thảm bay thủy phi cơ vc một cậu bơi đâu vậy? một ca gọi sênha đang bơi nhanh về một phía nào đó dẫu sao thì cũng chẳng bơi đến bờ được đâu, đừng phí sức, cứ nằm ngửa là hay nhất. sênha nghe theo, cả ông kotobit cũng nằm ngửa, tay phải thận trọng sờ cao chiếc mũ cói của mình Thế rồi bắt đầu cuộc hội nghị có một không hai trong lịch sử hàng hải thế giới hội nghị của những người bị đắm tàu các diễn giả vừa nằm ngừa trên mặt nước vừa phát biểu ý kiến Vũng ca tự tiện giành lấy quyền chủ tọa nói với giọng gần như thiết thú Thế là chúng ta bị đắm tàu rồi Ông Kutabit ông định làm gì vậy Vũng ca hỏi khi thấy ông già dùng bàn tay trái sảnh sang giật giật bộ sâu của mình Cháu muốn lấy lại con tàu của chúng ta, rất may là bộ sâu của ta gần như không bị ướt. Vẫn còn kịp chán, vô càng lạnh lùng, ngăn ông xả lại. Còn có vấn đề là liệu chúng cháu có muốn lên lại con tàu ấy không đã. Như cháu đây chẳng hạn, thì cháu không muốn đâu. Phải nói trắng ra rằng, quy chế trên tờ con tàu đó không phải là quy chế nhân đạo, lại càng không phải là quy chế Xô Viết. Chỉ cần nghĩ lại chuyện đó thôi, cũng đã thấy tởm rồi. Cháu cũng nghĩ như vồn cà, xưa nhà, ủng hộ cô bạn của mình. Cho tàu Omar thân yêu đi tiêu luôn. Ông Cô bây giờ ông chỉ cần mau mau cứu lấy các thủy thủ. Nếu không, thì họ sẽ bị chết cùng với con tàu đấy. Ông Cô Thơ cầu mặt. Xin các cậu chớ có bận tâm về số phận bọn đầy tớ hèn hạ của ta. Bọn chúng đã có mặt ở Arabi. Hiết ra là 5 phút rồi. Bọn chúng thường trú chú ở đấy. Và bây giờ, chúng cũng đang ở đấy để đợi những mệnh lệnh sau này của ta. Những hỡi, những cột buồm của lòng ta Các cậu hãy giải thích cho ta hiểu Tại sao chúng ta lại không tiếp tục cuộc hành trình Trên tàu Oma thân yêu Hình như chúng cháu đã nói rõ với ông rồi Vôn cả đáp Và nói chung tàu buồm là loại tàu chẳng lấy gì làm an toàn cho lắm Và lại chạy chậm nữa Giê-nhà nhận xét Lúc nào cũng phải phụ thuộc vào mọi sự thay đổi của thời tiết Không xuất quát là phải cho tàu Obama thân yêu đi tiêu luôn. Hỡi các mò teo hạnh phúc của ta, ông Cooterbit bắt đầu than vãn ai oán. Ta sẽ làm tất cả để cho tàu Obama thân yêu đi tiêu luôn. Không phải bàn cãi gì nữa. Vodka lại ngắt lời ông già. Nó co ro, cảm thấy rất khó chịu khi phải nằm trên mặt nước mà vẫn để quên quần áo, xề dép. Bây giờ chỉ cần xem ông có thể đề nghị cách giải quyết nào nữa. Ta có thể cấp các cậu dưới nách và bay đi. Thôi đi ông ơi, Volca trả lời cộc lốc, không được đâu, ai lại bay xếp nét một người nào đó. Không phải một người nào đó mà là ta, ông Quotabit vật ý. Ngay cả ông cũng không được. Vậy ta xin mạo muội đề nghị với các bạn thông thái của ta cách xảy quyết này thảm bay. Đó là phương tiện di chuyển tốt nhất, hỡi các cậu bạn khó tính của ta. Thế mà ông cũng đòi nói là tốt nhất, ở trên đó thì lạnh, cống, hơn nữa lại bay chậm gì và chẳng có tiện nghi gì cả. Volga chậm cầm nói và bỗng nhiên nói sêu lên, a, cháu nghĩ sao rồi. Nói thật đấy. Ngay lúc đó Volga bị chìm nghiệp, bởi vì trong cơn khoái trí của cậu chẳng nghĩ được trò gì hay hơn là vỗ tay khen ngợi chính mình. Volga ngoi lên thở phì phì và cạc nhổ âm ý. rồi lại nằm ngửa thuận tiện hơn trên mặt nước và nói tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cần phải cải tiến thảm bay làm cho nó có dạng thuôn này. Lắp các thiết bị sữa ấm này Lắp các sườn cá nhân này Đặt nó lên các phao này Khó khăn hơn cả Là làm cách nào giải thích cho ông Kotabit Hiểu được đề nghị của Volca Thứ nhất, ông già không biết thế nào là dạng thun Thứ hai, ông không hề Có chút khái niệm nào Về các phao thường dùng cho thủy phi cơ Chú thích, loại máy bay, bay Lắp phao bên dưới thay cho bánh xe Có thể cất cánh và hạ cánh Trên mặt nước Hết chú thích Nội cái điều tưởng chừng đơn giản là dạng thun là cũng phải giải thích rất lâu. Cuối cùng mới nghĩ ra cách nói rằng tấm thảm bay dạng thun trông giống như trái dưa leo. Dĩ nhiên là một trái dưa leo đã quét ruột. Hai cậu bé đã giải thích cho ông già cả về các phao thủy phi cơ, tất nhiên cũng hết sức vất vả. Cuối cùng, chiếc thảm bay thủy phi cơ dạng thun VC1 đã lao lên không trung và bay theo hướng nam tây nam. Nếu dịch từ ngôn ngữ thiết kế hàng không sang ngôn ngữ thông thường, thì Vc một có nghĩa là Vladimir Kustinskov kiểu thứ nhất. Chiếc tháp bay thủy phi có mái che này giống như một trái dưa leo khổng lồ. Đằng sau có cái đuôi bé tí tẹo mà những trái dưa leo vừa hái ngoài vườn thường có. Nó có ba chỗ nằm và mỗi bên lại có hai u cửa nhỏ được chỗ trên tấm thảm lông dày cột Về tiếng năng bay thì cái công trình do Volca thiết kế hóa ra không cao hơn một chiếc thảm bay thường là mấy. Lúc nhanh bên dưới các nhà du hành của chúng ta là Hắc Hải, Busfor, Đắc Danh, Tiểu Á và những bình sơn nguyên bị cằn khô vì nóng nung nấu của bán đảo Ả Rập. Chú thích: Busfor và Đắc Danh là hai eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bán đảo ở Tây Á thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Vùng trước kia có núi cao nhưng đã bị bào mòn rất nhiều nên trở thành bằng phẳng gần như đồng bằng. Bán đảo ở Tây Nam Á lớn nhất thế giới hơn 2,4 triệu km vuông. Hết chú thích. Sau đó là tới những bãi cát vàng của sa mạc Sinai, vệt kinh, đảo Suez, nhỏ khẹp đã ngăn cách sa mạc này với những bãi cát vàng cũng hệt như thế của sa mạc Ả Rập và qua đó là châu Phi, Ai Cập. Chú thích. Bán đảo ở Bắc Hồng Hải thuộc Ai Cập. Kinh đảo thuộc Ai Cập, núi Hồng Hải với địa Trung Hải. Sa mạc nằm giữa đồng bằng sông Nin và Hồng Hải thuộc Ai Cập. Hết chú thích. Từ nơi đây, ông Kutubit định bắt đầu cuộc tìm kiếm ông em Omar Yusuf tại địa trung hải, từ điểm tận cùng phía đông đến điểm tận cùng phía tây của vùng biển này. nhìn chiếc VC-1 chưa kịp hạ xuống độ cao 200 mét thì ông Kotobis đã cấu kỉnh gọi mình là lão già ngu cốc. Rồi chiếc thảm bay, thủy phi cơ lại vọt lên cao và bay về hướng tây. Trong thời gian bị giam cầm trong bình cốm, ông Kotobis quên mất rằng đây là chỗ sông Ninh đổ vào địa trung hải và nước ở đây quanh năm đục ngầu vì bùn và cát. Mà con sông lớn đầy nước này Đã cuốn xa xa biển Làm sao có thể tìm kiếm được Ở chỗ nước đục vàng khẹt này Chỉ tổ mỏi mắt mà thôi Ông Cotabit quyết định hoãn việc tìm kiếm ở khu vực bất tiệt này lại Cho tới khi nào đã tìm kiếm Khắp phần còn lại của địa trung hải Mà vẫn không phát hiện ra Ômai Súc Một lát sau, ba ông cháu Hạ xuống một cái vịt nhỏ xíu Ở gần thành phố Kê-rô-na Chú thích, ông Cotabit đưa đầu ra cam đoan rằng thành phố này đúng là có tên Kirobana. Chúng ta chẳng tranh cãi với ông già làm gì cho Mê xác, chú thích của tác giả. Thực ra ở Ý chỉ có thành phố Götnä, ta thường dịch là Schöner, chứ không có thành phố Kirobana. Hết chú thích. Chương 46 Phỏng vấn người dân trẻ tuổi ở thành phố Kirobana Lúc ba ông cháu lên bờ và chiếc thảm bay, Thủy phi cơ đã biến mất theo hiệu lệnh bằng tay của ông Kutabit, Volka Salek. Trước hết, phải thận trọng và không được bao hoa đấy. Chúng ta vẫn chưa biết chúng ta đặt chân lên nước nào. Ta sẽ căn cứ vào máy bay mà xác định. Zidia nói, có một chiếc đang bay kia, kia Một chiếc máy bay lớn đang bay từ đâu đó ở phía tây đến. Cần phải nói để các bạn biết rằng, trong cả trường trung học số 124, có một học sinh nào am hiểu về hàng không hơn Zidia Bukurath. Chỉ cần thoạt nhìn, dịch nhà đã xác định ngay được chiếc máy bay kia là của nước nào. Nó biết tới 40 dấu hiệu riêng của máy bay các nước. Chiếc máy bay rú thấp trên đầu các nhà xu hành của chúng ta và khuất sau một ngọn đồi ở gần ngay đấy. Máy bay Mỹ, dịch nhà kết luận, ngôi sao nằm cánh màu trắng là dấu hiệu riêng của hàng không Mỹ. Lại một chiếc máy bay nữa bay qua và cũng khuất sau ngọn đồi nọ chiếc máy bay này cũng có ngôi sao trắng của Mỹ ở dưới cánh. Von Kat nói, chúng ta đang ở một trong hai nước hoặc là Hy Lạp hoặc là Ý. Đúng lúc đó có tiếng trẻ con thê thế từ xa vọng lại. Signor Umberto, Signor Umberto, ngài chủ gọi ông đấy. Chủ thích tiếng ý, ông, ngài, hết chủ thích. Nếu người ta nói Signor thì có nghĩa là chúng ta đang ở nước Ý. Von Kat nói, lạ thật. Những chiếc máy bay Mỹ kia bay trên nước Ý cứ như bay trên lãnh thổ của Mỹ vậy. Thật là láo sực hết sức. Suyên Nga chậm ngâm nói, nếu mình là người Ý thì mình. Nhưng các nhân vật chính của chúng ta hẳn là còn phải ngạc nhiên hơn nữa nếu biết được kẻ nào vừa bay đến nước Ý trên chiếc máy bay đầu. Trong lúc hai cậu bé này bày tỏ sự thắc mắc và phẫn nộ của mình về việc bọn Mỹ làm mưa, làm gió ở đất nước xinh đẹp này thì trên sân bay ở sau ngọn đồi nọ người ta đẩy cái thang cao bằng duara tới sát chiếc máy bay vừa hạ cánh và theo chiếc thang đó, Mr. Harry Waddendale dẫn xác xuống, cặp mắt heo ti tí, tí chúa ra với vẻ ngạo mạn. Nhưng hai cậu bé và ông Kotalibit vẫn chưa biết chuyện đó. Nước Ý, chúng ta đang ở nước Ý, tuyệt thật. Dì nhà không kịp nổi, leo lên. Buổi sáng còn ở Odessa một giờ trước đây, bay trên kênh đào Suez có biết giờ? Thì đã có mặt ở nước Ý Tuyệt quá Phải không nào Vôn ca xua tay để Zeynha nói khẽ thôi Chúng ta phải đề phòng hết sức cẩn thận Vôn ca nói Và cái chính là đừng có ba hoa thiên địa Ở đây có ai hiểu được chúng ta nói gì nào Chúng ta đâu có biết nói tiếng Ý Zeynha cười khi khi Người ta không hiểu thì cũng vậy thôi Thậm chí lại còn gay hơn nữa Nếu người ta không hiểu Tại sao người ta lại không hiểu được các cậu hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta? Ông Kotabit phật ý, một khi ta đã đi cùng các cậu thì người ta sẽ hiểu tiếng nói của các cậu và các cậu cũng hiểu tiếng nói ở đây như ta hiểu thứ tiếng đó. Cần phải đề phòng cẩn thận hơn, Volka lại nhấn mạnh. Ông Kotabit muốn đi tìm Oma yasup ngay lập tức nhưng hai cậu bé lại rủ ông đi xem thành phố với chúng. Trên con đường rộng đẹp đẽ Chạy dọc bờ biển Thỉnh thoảng mới có một chiếc xa khơi Lao vút qua Hoặc một chú lừa chợt nặng bước Đi chậm rãi máu trên gói nhẹ xuống mặt đường Chẳng với chốc đã thấy hiện ra Một bãi tắm lớn Trên bãi chẳng có một ai cả Ngoài mấy gã sĩ quan và lính Mỹ Các nhà du lịch của chúng ta Chẳng dừng chân Tiếp tục đi xa hơn Và một lúc sau đã đi vào thành phố Những tòa nhà cao Nhiều tầng Lâu đời nằm xen kẽ với những căn nhà tồi tàn Một tầng cũng lâu đời không kém Trời nóng, ngột ngạt Trên các đường phố chật hẹp Và bẩn thiểu có nhiều người đi lại Người nào cũng ăn mặc soàng xĩ Mặt mũi phờ phạc Nhưng vui vẻ Họ xưa nổi bàn tán về một chuyện gì đó Vui nhộn khoa tay hát ca Dừng lại bên các cửa sổ mở toang Tì tay vào bậu cửa sổ nhiệt tình kể lại chuyện gì đó Cho những người từ trong cửa sổ ló đầu ra Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ của họ. Volka đoán và hỏi một cậu bé ngồi trên cái ngưỡng cửa lỗ chỗ của ngôi nhà ba tầng tối tăm xám xịt, hai cánh cửa mở toang và đang làm tàu thủy bằng hộp xì gà cũ. "Cậu bạn ơi, cậu hãy nói cho tôi biết hôm nay có phải là ngày nghỉ của các bạn không?" Người dân chợ tụ ở thành phố Verona ngơ ngác nhìn Volka và hai người cùng đi với nó. Cậu bảo sao? Ngày nghỉ à? Ngày nghỉ gì vậy? Hôm nay là ngày chủ nhật của các bạn phải không? Vôn sửa lại. Cậu làm như chính cậu không biết hôm nay là thứ sáu ấy. Cậu bé Kiruna trả lời với giọng xiêu cợt. Nếu vậy thì có lẽ hôm nay là ngày hội nào đó chăng? Vôn hỏi tiếp. Sao cậu lại kỹ như vậy? Cậu bé Kiruna kẹt nhìn. Nếu là ngày hội thì người ta phải sung chuông chứ. Thế tại sao trong giờ làm việc mà lại có nhiều người đi xạo trên đường phố như vậy? Có lẽ cậu không phải là người ở đây rồi. Cậu bé Kirodna nghiêm nghị trả lời. Hoặc cậu không phải là người ở đây. Hoặc cậu là người loạn óc. Chỉ có vậy mà thôi. Tôi không phải là người ở đây. Volkart nói nhanh. Tôi là người hoàn toàn bình thường. Nhưng không phải là người ở đây. Tôi từ, từ Naples đến. Chú thích. Một thành phố cảng ở phía nam nước Ý. Hết chú thích. Chẳng lẽ ở thành phố Naples, chúng mày, công nhân không bãi công chống chính phủ và chống bọn chuột cống Mỹ, người dân trẻ tuổi ở thành phố Kiruna phát cáo, mày muốn sống thì hãy xéo đi. Cánh cho con chúng ta ở đây không thích những đứa đến quấy giày bằng các câu hỏi ngớ ngẩn. Khoan đã đi, khoan đã đi. Hay có lẽ mày thích bọn cầm quyền nước tao và những tên chủ Mỹ của chúng? Cậu bé Kiruna lớn tiếng nói với theo volka vừa bỏ đi. Mày hãy nói thẳng đi, mày thích bọn chúng chứ gì? Bậy nào, Volca cũng nổi cáo, cậu lăng mạ, những người chưa quen biết như vậy mà không thấy xấu hổ sao, tôi cũng căm thù bọn đó, chứ thích cái nỗi gì. Tôi cũng căm thù bọn đó. Dây nói, nếu cậu muốn biết, thì tôi xin nói, chúng tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu tại sao các cậu lại có thể chịu được bọn đó. Mày bảo ai là các cậu? Những người dân thành phố Girona hả? Không, những người Ý, một sinh tộc tuyệt vời, có tinh thần chiến đấu như vậy mà lại... Sao mày lại bảo những người Ý là các cậu Thế mày là người Babylon hay sao Các cậu ơi Người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona Bỗng gọi các cậu bé hàng xóm Giọng nó cào lên có vẻ sữ tợn Các cậu ơi lại đây Chú thích Cậu bé Girona vẫn tưởng Zegia là người Ý như mình Hết chú thích Chúng ta hãy biến mau Ông Quota biết Vunca thì thầm rất nhanh Mau lên Bà ông cháu liền biến mất làm cho người dân trẻ tuổi ở thành phố Kiruna vô cùng sừng sốt. Vì sự bất ngờ và không giải thích nổi ấy, cậu bé Kiruna đâm ra hết sức khó xử với các cậu bạn mà nó vừa khỏi tới. Mình đã bảo cậu hãy giữ mồm giữ miệng, Fonka bực tức nói với cụ cậu Sijna đang cảm thấy mình có lỗi và chẳng biết trốn vào đâu cho khỏi xấu hổ. Con người hay ăn nói bộp chạp bộp job có thể gây ra những chuyện gì, thật có trời phạt biết. Đấy Vì cậu mà bây giờ chúng ta chẳng đi xem thành phố được nữa. Ông Kutamit liệt nói cho hai cậu bạn nhỏ yên tâm. Hỡi cậu học sinh khôn ngoan nhất trong tất cả các học sinh ở trường trung học số 124, ta tự an ủi mình bằng hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể đi xem tất cả các phố xá, quảng trường và nhà cửa ở thành phố này. Còn nếu cậu ngại gặp cái thằng bé cứng đầu đã làm cho các cậu phải sợ đến thế, thì cậu chỉ cần nói một tiếng thôi ta sẽ tống cổ nó đi khỏi chỗ này ngay lập tức. Ông cứ liệu đấy, Vôn Ca nổi nóng. Đó là một cậu bé tuyệt hết sức. Nếu ở địa vị cậu ấy, cháu cũng xử sự đúng như thế. Cháu cũng vậy, xây nhà nói, mắt nhìn đi chỗ khác, với vẻ biết lỗi. Nào, ta giải hòa với nhau thôi, Vôn Ca. Mình có lỗi, nhưng mình sẽ không phạm lỗi như thế nữa. Đồng ý chứ? Đồng ý. Vôn Ca độ lượng trả lời và nắm chặt bàn tay sụt xè Chia xa của Signa, Bucoraz, Giải Hoa thì Giải Hoa. Ông Cotebit sút sụt đợi kì. Chúng ta đi ra bờ biển đi, để ta có thể bắt tay ngay tức khắc vào việc tìm kiếm chú em bất hạnh của ta. Cuộc nói chuyện trên đây diễn ra trên con đường nhựa mà khi nãy ba ông cháu đã theo đó đi vào Kirorna. Đầu óc chứa đầy các kế hoạch sưu lịch lý thú. Bây giờ họ đi theo hướng ngược lại, vừa đi vừa tìm một chỗ hẻo lánh cách xa đường cái và xa những nơi có nhà cửa.